các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Để được đưa về ạ. Chực rất thông cảm với gã biết taxi nào cũng mong gặp khách sộp, gã dễ dãi. Cũng được, tôi còn đi nhiều nơi, tôi bao anh cả ngày hôm nay cho tiện. Chiều anh đi tôi về. Người tài xế mừng rỡ, dạ, cảm ơn ông ạ. Im lặng một lúc, chực đột ngột hỏi, anh tên gì? Người tài xế vội đáp, dạ tôi, tôi tên Hồng ạ. Thực ra thì tên anh không phải là Hồng, vì chực hỏi đột ngột quá mà anh không muốn trực tiếp biết rõ danh tánh cho nên gọi phía ra cái tên quen thuộc cho dễ gọi mà thôi. Tên thật của anh có ghi trong giấy tờ là Khiến. Xe dừng lại trước tiệm phở. Trực bước vào quán. Khiến thì ra lại cái quán cốc, dưới gốc cây bên cạnh kéo chiếc ghế thấp lẻ tẻ gọi ly cà phê bí mật nhâm nhi để chờ trực. Anh suy nghĩ về kế hoạch của mình và tin tưởng mọi việc sẽ diễn ra một cách êm xuôi. Gặp được trực, đưa trực lên xe là bước đầu kể như thắng lợi theo lời dặn của tám, khiến man taxi lại đậu ở đầu ngõ đã hai hôm liền, lúc trời chưa hừng sáng. Ngày thứ nhất, có tám đi cùng để giúp khiến nhận diện. Tám ngồi giống mặt trong quán cà phê và anh thất vọng thấy chiếc phóng Honda ra. Ngày thứ hai, chiếc ngồi phía sau Honda do một người khác chở. Đi không giờ lại về không, có lúc tám đã chán nản muốn bỏ cuộc nhưng khiến thì kiên trì quyết chí tìm chứng để trả thù cho anh S. Cầm một tuần nay tám điếu đứng về vụ trộm bị cướp do lời khai của trật, quý mò đến tận công ty xin một bản lý lịch của tám rồi ngay tối hôm đó tới nhà còng tay tám đem về văn phòng đích thanh điều tra. Tám ngơ ngác không hiểu tại sao mình bị bắt, luôn miệng kêu oan. Lần đầu tiên bị đưa về sở công an thành phố ngồi đối diện quý trong căn phòng vắng dưới ngọn đèn tròn úa vàng, tám toát mồ hôi run lẩy bẩy đến độ quý tháo còng và mời tám hút điếu thuốc. Ông cầm cái hộp quẹt bật mãi không cháy, những màn tra tấn khủng khiếp mà ông thường nghe nói đến, những trận đòn điều tra hung bạo mà bạn bè thường kể, sống dậy trong đầu tám, làm ông hình dung ra cả một chuỗi ngày đen tối sắp xảy đến, đưa ra ông đình, ông sang một khúc rẽ thê thảm. Quý gấp hồ sơ lại trước mặt ngẩn lên nhìn tám, thản nhiên nói cho ông biết tổ chức chuyên ám sát Việt Kiều để cướp của mà tám có chân trong đó đã bị bắt gần hết quý khuyên tám nên thành khẩn khai báo để được cách mạng khoan hồng. Tám tái mặt muốn té xiêu, ấp úng không nói được lời nào, chỉ luôn mồm kêu oan. Quý liên hệ một vài vụ mới xảy ra, hai việt kiều đi xích lô máy bị chém chết giữa chợ Sài Gòn, một việt kiều bị đâm ở khu vườn chối, một việt kiều bị cướp sông vào tại nhà đường Võ Văn Tần và vụ giết việt kiều quang sắc ở cầu Bình Điền. Tất cả đều được đăng tải chi tiết trên báo Công an thành phố và dĩ nhiên, tám đều trực tiếp hay gián tiếp nhúng tay vào những tội ác đó. Huy kết luận. Mới đây đó là vụ cướp ông Bùi Quang Trực lúc 11 giờ đêm ngày 25 tháng 9 ở đường Nguyễn Huệ. Chính anh đã chỉ điểm, dẫn đường cho đồng bọn để chúng lấy hết giấy tờ của ông Trực cùng với 5000 mỹ kim ông ấy mang trong người. Tám há hốc mồm nhưng không nói được lời nào, trong giây lát nước mắt ngẹn ngào trào ra ông không quản tin vào câu ở hiền gặp lành nữa, bởi bản thân ông trời sinh ra quá hiền lành. Từ thuở còn đi lính, ông đã luôn luôn chịu thiệt thòi trong đơn vị bởi thiếu lanh lợi. Miền Nam đổi chủ, ông còn thiệt thòi hơn nữa bởi xã hội đầy người ta và hoàn cảnh phải bon chen và giành giật. Ngay trong gia đình, ông cũng vẫn nhận phần thua kém mà không hề mở miệng phàn nàn. Ba anh em hồn nhau mua chiếc taxi giao trông lái, ông chạy hồng hộc cả ngày, ốm đau không dám nghỉ thì mà lâu lâu bà chị dâu vẫn ngờ vực ông cắt xén hoặc xa gần chê ông lười biếng. Ông tự hỏi tại sao ông sống ngay thẳng như thế mà hôm nay lại bị bắt đẩy vào đây. Trời quả thật không có mắt. Ông lau nước mắt phân giải với quý. Xin ông cho tôi gặp ông Trực ạ. Ông Trực biết tôi là người đàng hoàng mà. Tôi chạy xe trong cả một tuần lễ, ông ông cứ cho tôi gặp ông Trực, không thì oan cho tôi lắm ạ. Quý đập bàn gắt lên. Thì chính ông Trực tố giác anh là đầu mối của vụ cướp anh còn nói gì nữa? Ông ấy không tố anh thì thì tôi biết anh là thằng nào mà, mà mời anh về đây. Tám kinh hãi nhắc lại. Thưa ông Trực thưa tôi. Tám không thể ngờ lại có chuyện ngược đời như vậy. Mấy hôm nay Tám rất băn khoăn nhiều lần định ghé thăm Trực để hỏi xem Trực đã lấy lại được giấy tờ hay chưa. Trong lòng Tám, Trực luôn luôn là một ân nhân khả kính mà Tám hết lòng quý yêu. Chỉ vì nghe lời xuối của quan, Tám đã bỏ Trực giữa đường, giữa lúc Trực lâm nguy, điều ấy đến giờ này vẫn còn làm Tám áy náy, quyết kết luận Nếu anh không thành khẩn khai báo, tôi sẽ đưa anh xuống công an chấp pháp để các đồng chí giải làm việc. Anh nhận tội tôi sẽ có cách giúp anh. Tám lắc đầu méo máu. Thương ông chủ trực bị cướp thôi còn định cầm xe đưa tiền cho mấy chuột giấy tờ vậy mà ông nỡ đổ tội cho tôi. Quý chỉ mà tám nhấn mạnh. Nếu anh không phải là... nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net